Từ Việt Nam Đến Nam Mỹ Đến Địa Trung Hải Đến Hollywood Đến Châu Âu Đến Nam Cực Nơi đâu họ cũng để lại dấu ấn Về ý chí và lòng tự tôn dân tộc ơi Việt Với những đức tính kiên trì vượt lên gian khó và trái tim hướng về quê hương Hãy cùng chúng tôi tìm về cội rễ dấu chân người Việt Quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ngày trở về. Đối với ekip thực hiện chương trình có vô vàn những câu hỏi đặt ra cho chúng tôi về những thế hệ người Việt đầu tiên đã rời quê hương, họ đã đặt chân đến những vùng đất nào trên thế giới? Số phận của họ ra sao? Họ có thành công hay thất bại nơi xứ người? Tiếng gọi quê hương có luôn trong trái tim họ? Và liệu lịch sử có ghi lại những dấu chân của họ? Trong nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi mà chúng tôi đặt ra, ekip đã thực hiện hành trình khám phá đến những nơi mà ít ai biết rằng. người Việt đã đặt chân tới và cả những nơi hiện đang có nhiều người Việt sinh sống. Và để rồi, chúng tôi nhận ra rằng chính những người Việt đã được ghi nhận như là một phần đáng ghi nhớ và đáng trân trọng trong lịch sử của chính những vùng đất và họ đặt chân tới. Tôi cùng các đồng nghiệp của mình không có tham vọng đi đến tất cả những nơi có in dấu chân người Việt nhưng những gì chúng tôi khám phá được thì thương giá vô cùng vì nó không những giúp trả lời câu hỏi của chúng tôi mà còn hé mở ra nhiều điều thú vị. Tôi vừa trở về với rất nhiều cảm xúc Và điều thú vị là chúng tôi đã mang về những hiện vật đáng quý Trên tay tôi là một chiếc thao đáy vàng Còn đây là một chiếc lồng dế bé nhỏ Còn đây là một túi gạo Thiết bị tôi đang cầm trên tay là mũ đọc sóng não Câu chuyện gắn liền với những hiện vật này Sẽ được hé lộ trong suốt hành trình lần theo dấu chân người Việt Và câu chuyện đầu tiên Sẽ được bắt đầu với hai phóng viên Hồng Nhung và Phương Anh Những người vừa trở về từ Nam Mỹ Trước khi kể câu chuyện về dấu chân người Việt tại Huy An Tôi sẽ giúp quý vị khán giả định vị về vùng đất này trên bản đồ thế giới Nhiều người khi nghe nhắc đến địa danh này thường nghĩ đến Ghana Nằm ở bờ biển phía Tây Châu Phi Hay Guyana nằm ở phía Đông Venezuela Hay Guinea nằm giáp với Senegal Nhưng không phải Vậy thì chính xác Huy An nằm ở đâu Guyan không phải là một quốc gia mà là một tỉnh hải ngoại thuộc Pháp, là phần lãnh thổ lớn nhất của Pháp tại Nam Mỹ. Phía Bắc tiếp giáp với tại Tây Dương, phía Nam tiếp giáp với Brazil. Bao phủ bởi những khu rừng rậm nhiệt đới và đầm lầy, là nơi trú ẩn của những loài thú lớn như chăn, báo, cá sấu và các loài côn trùng gây các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất. Guyan từng được ví von là mảnh đất của sự chết chóc và là nơi lưu đầy tù nhân của thực dân Pháp. Và đó cũng là nơi mà câu chuyện về những người Việt Nam được ghi lại trong lịch sử của Huy An. Huy An, nơi tưởng được ví như nấm mồ xanh chôn vùi mọi mạng sống. Hơn 500 người Việt đã bị bắt kiệt sức lực do lo động khổ sai. Nhiều người đã chết hoặc ly hương vì những tham vọng không thành của nhà cộng quyền Pháp. Này, khu rừng Vincennes ở Paris vào những ngày trung tuần tháng 5 năm 1931 đã diễn ra triển lãm thuộc địa Pháp lần thứ ba với quy mô hết sức hoành tráng. Một khu vực rộng lớn của rừng Vincennes đã được sử dụng để phục dựng lại những kiến trúc đặc trưng và trưng bày các sản phẩm từ những thuộc địa. Tại triển lãm này, các quan khách Paris đã hoan nghỷ đến xem những thành tựu của chính quyền thực dân đối với các nước thuộc địa. Cùng thời điểm khi diễn ra cuộc triển lãm thuộc địa tại Paris, thực dân Pháp đã bí mật điều động một con tàu hơi nước đến Sài Gòn. Điều đặc biệt là con tàu hơi nước này với tên gọi là tàu Martinière chính là tàu chở tù lớn nhất trong lịch sử thuộc địa của Pháp. Khi con tàu La Martinière rời khỏi Đông Dương, trên tàu có 538 tù nhân người bản địa, tất cả đều trong độ tuổi từ 18 đến 40. Trong số những người tù có ông Lương Duyên Hồi, số tù 171, linh án 10 năm tù và đầy đi biệt xứ vì tham gia tổ chức và lãnh đạo của biểu tình của nông dân đòi giảm siêu cao thuế nặng tại hai huyện xuyên Hà và Tiên Hưng thuộc tỉnh Thái Bình vào năm 1930. Anh em chính trị phạm có hơn 100 người, đa số là anh em tham gia các vụ bạo động, yên bái, phú thọ tiến an, vĩnh bảo, phụ dựng. Hầu hết bị kết án tù trung thân, 20 năm, 15 năm cho đến 10 năm. Tất cả mọi người trong số chúng tôi đều bị đưa xuống hầm, nhiều người đã bị chói, cùng. Đông Dương muốn đẩy đi những người nổi dậy đòi độc lập. Vậy nên ý tưởng là đưa những người tù từ các trại ở Việt Nam sang vùng đất mới, nơi họ sẽ phải khai phá. Điểm đến của con tàu La Martinière là Huy An. Một vùng đất tại Nam Mỹ. Mỗi chuyến tàu đưa tù nhân tới, được trông đợi là một lần thay máu cho vùng đất, nơi hàng năm có rất nhiều tù nhân chết bị kiệt sức và dịch bệnh. Như vậy là sau hơn 40 ngày đêm lênh đênh trên sóng đại dương, con tàu La Martiniere đã đưa những người tù An Nam đến Guyane. Và bờ biển Cayenne này là nơi đầu tiên họ đặt chân xuống khi đến với xứ sở lao tù. mùng 6 tháng 6 năm 1930 Chính quyền thực dân Pháp Thành lập lãnh thổ Inini tại Huy An Và trực tiếp cai quản vùng lãnh thổ này Đây là vùng nội địa chiếm 4 phần 5 diện tích của Huy An, Bao gồm rừng rậm với nhiều tài nguyên Như vàng, gỗ quý Hay những cây balata Cho nhựa giống như cây cao su Điểm đáng lưu ý là trong cùng lãnh thổ này Thực dân Pháp đã cho thành lập 3 cơ sở giam giữ đặc biệt Hay còn gọi là các trại tù dành cho người An Nam Đó là các trại tù lâm nghiệp nằm bên bờ sông Magony. Trại tù Vó Cọp nằm bên bờ sông Sinamaghi và cuối cùng là trại Suối Lươn nằm ở ngoại vi Cayenne Những hồ sơ hé lộ về những bi kịch bị đầy ải đến khốn cùng mà những người tù An Nam phải gánh chịu trong những năm tháng trong nhà lao hiện vẫn được lưu giữ tại kho văn khố hải ngoại của Pháp nằm ở tỉnh ách en provence l'extrait de leur condamnation. Ở đây có tóm tắt cáo trạng, luôn luôn sẽ có tuổi tác, một số thông tin về thân nhân, lý do và nơi tù nhân bị kết án. Có một điểm đặc biệt đối với các hồ sơ của những tù nhân đã chết. Ta thấy trên hồ sơ của họ có một dấu chữ thập hoặc dấu gạch chéo cùng với ngày tử vong. Như vậy là đối với 538 người tù tại Inini, rất nhiều người đã bỏ mạng trong chỗ lao tù. Những người còn lại có những số phận khác nhau và đã trải qua những kháng ngày rất khó khăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về số phận của những người tù tại Inini. Cả ba nhà Lao dành cho người An Nam đều nằm sâu trong rừng Amazon, là nơi mà chỉ có những bộ lạc thủ dân sinh sống. Trại Thuế Lươn mở cửa vào tháng 8 năm 1931. Một tháng sau, trại Lâm Nghiệp đón những tù nhân đầu tiên. Ba năm sau đó, trại Vó Cọt được thành lập. Ngay khi được đưa đến những nhà lao trong rừng Amazon, những tù nhân đã phải lao động trong điều kiện hết sức khắc nghiệt của vùng đất này. Mỗi năm tại đây lượng mưa lên tới 4 mét. Mưa còn kéo theo cả bùn lầy. Những người tù phải làm việc liên tục 6 đến 7 tháng mỗi năm. Chân luôn ngập trong bùn vì hồi ấy họ không có ổn. toàn mình trong làn mưa xối xả những tù nhân bị buộc phải kéo gỗ về phục vụ cho chính quyền thuộc địa từ tờ mờ sáng đến sầm tối công việc nặng nhọc đó đã làm hao kiệt sức lực của những người tù an nam khỏe mạnh nhất với những người chưa từng phải làm những việc chân tay rất khó để thích nghi với sự khắc nghiệt này. <cười> Họ đã sống trong những điều kiện khó khăn với độ ẩm cao, mũi mỏng Thật vất vả cho một người trí thức chưa từng biết đến những công việc như vậy Cha của Claudet là tù nhân chính trị có số hồ sơ 462 Ông Trần Tử Yến từng là con của một gia đình ra thế nhưng lại từ bỏ tất cả để đi theo cách mạng Ngay từ năm đầu trung học Tôi đã có ý định theo cách mạng, thế là tôi bỏ nhà đi theo bạn bè, tham gia vào một tổ chức cộng sản. Chúng tôi tổ chức các cuộc họp bàn để chuẩn bị cho cách mạng. Trần Tử Yến bị buộc tội. Dùng vũ lực và mục đích làm hại hoặc thay đổi chính phủ bảo hộ, xúi dục nhân dân, phản đối các quan chức. Trước tòa, Trần Tử Yến đã hô vang. Đà đảo thực dân Pháp. Khi bị kết án khổ sai vĩnh viễn, bị lưu đầy đến nơi xa lạ. cách quê hương mình hàng ngàn cây số. Tại vùng đất Inini, những tù nhân phải đi đốn gỗ. Họ cũng phải đi tìm vàng tại những khu vực ven sông. Mỗi chuyến đi tìm vàng kéo dài cả tuần với điều kiện làm việc hết sức khốn khổ. <cười> Dọc các bờ suối như thế này thì người tù đã phải ngâm mình trong nước hàng nửa ngày trời. Họ ngâm mình trong nước, thậm chí là ngập đến ngang ngực để tìm vàng. Và một ngày họ chỉ được nghỉ 15 phút. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài trời thì khá nóng nhưng mà thực sự ngâm mình trong nước suối như này rất là lạnh. Chưa kể là có rất nhiều các loại ruồi như muỗi và sẵn sàng tấn công những người làm vàng. Giấc mơ vàng thuộc về các quan chức thuộc địa. Còn những người tù chỉ mơ về việc trốn thoát vùng rừng thiêng nước độc này. Gần như 100% tù nhân tới Guian đều mơ ước tới việc bỏ trốn. Rất ít người thành công. Ở xứ sở của cái chết, chạy trốn là điều hầu như không thể. Rừng Nam Mỹ với những đầm lầy và cây cối rậm rạp cùng những loài thú hoang hung dữ như một mê cung hiểm ác ngăn lối những người tù. Nếu bỏ trốn thì biết đi đâu, vào rừng ư? Tôi cũng đã từng thử một lần rồi. Đi đâu cũng chỉ có rừng rậm thôi. Và khi người ta tìm thấy những người tù bỏ trốn bị chết trong rừng, điều đó thật khủng khiếp. Những người tù thường, thường bỏ trốn khi đi lao động trong rừng. Để đi được tới biên giới, họ phải vượt qua hàng trăm cây số đường rừng. Nhiều người tù lạc trong rừng rậm. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Trong rừng rả Nam Mỹ, thật khó để những người không phải thổ dân bản địa học được cách sinh tồn. Những sinh vật nguy hiểm luôn rình rập và nhanh chóng cướp đi mạng sống của họ. bảo hiểm huy, khốn khó trong chốn lao tù. Những chí sĩ cách mạng vẫn không nhụt ý chí chiến đấu. Họ viết báo trong nhà lao để vận động anh em tù, đoàn kết chống cai ngục. Họ nhiều lần bãi công và tuyệt thuật để phản đối các chính sách hà khắc của thực dân Pháp. Đã có một cuộc tuyệt thực quy mô lớn vào năm 1937 với khoảng 200 người tù tham gia. Đứng sau đó phải là những bộ óc tổ chức và quyết đoán. Những người tù An Nam đã chứng tỏ họ là những người đặc biệt tài tình trong việc tổ chức các cuộc biểu tình tập thể. Không giống ở những nhà lao khác, tại các trại tù của người An Nam, tinh thần đấu tranh luôn lan tỏa. Những cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp đã khiến kỷ luật trong các nhà lao bị siết chặt. Để trừng phạt những người tù cứng đầu, thực dân Pháp đã cho xây dựng những khu biệt giam ngay trong rừng già. Trong khắp các nhà tù ở xứ Huy An, chỉ có những nhà lao An Nam mới có buồng giam đặc biệt này. Được thiết kế dành riêng cho tù nhân An Nam, những xà lim chật hẹp này được cho là sẽ đè bẹp bất kỳ ý định chống đối hay trốn chạy của người tù bị giam giữ. Trong xà lim, họ phải chịu đựng nắng mưa khắc nghiệt cũng như rất dễ bị những loài côn trùng. hay rắn rết vốn đầy dễ trong những khu rừng già đe dọa mạng sống. Đói ăn, lao động vất vả đã khiến nhiều người tù bỏ mạng vì ốm đau và sức tàn lực kiệt. Tính từ năm 1931 đến năm 1946, số tù nhân An Nam chết lên đến 20%, tương đương với hơn 100 sinh mạng. Theo hồi ký của một tù nhân. Khi lâm vào cảnh ốm đau, không còn sức để lao động khổ sai, nhiều tù nhân đã bị đối xử tên bạc. Nhiều người hấp hối thậm chí đã bị dìm xuống sông làm mồi cho lươn điện và cá sấu rỉa. sử Huy An vẫn còn in dấu cơn sốt vàng đã diễn ra tại đây vào những thập niên đầu của thế kỷ 20. Đó là thời điểm mà những chiếc thao đãi vàng như thế này được sử dụng rất phổ biến tại đây. Bây giờ thì ở những khu vực đãi vàng nhỏ lẻ thuộc vùng đất này, người dân địa phương vẫn sử dụng phương thức đãi vàng truyền thống này. Trong hành trình tìm kiếm dấu chân người Việt tại Huy An, chúng tôi đã mang dụng cụ này về đây như một hình thức lưu lại quá khứ xót xa của những tù nhân An Nam xưa, những người đã bị ép buộc phải dầm mình trong nước lạnh để đãi vàng cho so dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình. Ngoài chiếc thao đãi vàng, chúng tôi cũng mang về từ Huy An một chiếc mũ nan. Chiếc mũ này được đan từ những loại lá cây phổ biến trong rừng Amazon. Và tất cả những ai đã từng đến Huy An đều biết rằng chiếc mũ này là chiếc mũ của những tù nhân xưa. Dưới thời tiết nắng mưa khắc nghiệt của rừng nhiệt đới, những chiếc mũ như thế này đã là vật bất ly thân của các tù nhân khi họ phải đi đãi vàng, kéo gỗ, làm đường hay là trồng trọt. Ngày nay thì rất nhiều du khách đều tìm mua cho mình một chiếc mũ như thế này khi đến Huy An để làm vật lưu niệm khi tới thăm các nhà lao xưa và cũng là vật để tưởng nhớ cuộc đời bi kịch của những người tù nhân ở vùng đất, từng được coi là vùng đất của cái chết. Có một câu nói được lưu truyền trong giới cựu tù người phương Tây tại Huy An. Đó là khi thời gian khổ sai kết thúc Thì ngục tù mới chính thức bắt đầu Con đường trở về đối với những tù nhân tại Huy An là hầu như không thể Một đạo luật tên là Duplage Buộc người tù phải ở lại Huy An Bằng đúng khoảng thời gian mà họ bị kết án Trên 8 năm tù, thời hạn ở lại là vĩnh viễn Tháng 3 năm 1939 Đạo luật này được xóa bỏ Một số người được trở về nước Những người còn lại đều nuôi hy vọng đều trông mong một ngày trở về. Nhưng 6 tháng sau, chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Nước Pháp trong vòng xoáy của trận chiến đã hoàn toàn lãng quên những người tù tại sĩ thuộc địa Huy An. Năm 1946, Huy An trở thành tỉnh hải ngoại thuộc Pháp. Lãnh thổ Inini chính thức bị giải thể. Tuy nhiên, việc hồi hương của các cựu tù tại Inini chỉ được bắt đầu vào năm 1954 và kết thúc vào năm 1963. Tính đến năm 1965, Tại Huy An có khoảng 100 cựu tù ở lại sinh sống, trong đó có những người tù An Nam xưa. Tại Cayenne cuối những năm 1940, người ta bắt gặp nhiều cựu tù da trắng, sống giật rờ, say xỉn như những bóng ma bên hẻ phố. Nhưng những cựu tù người Việt đã làm được một điều khác biệt và họ đã tạo cho mình dấu ấn trong cộng đồng địa phương. Đây là ngôi làng do chính những người tù An Nam xây dựng sau khi được trả tự do. Với sự chăm chỉ và cân mẫn, khéo léo của mình, họ đã tạo nên một làng chài ngay tại khu vực trung tâm của thủ phủ Cayenne, hai bên bờ dòng kênh Losa. Ngày nay trong làng vẫn còn có con cháu của những người tù An Nam, nối nghiệp trài lưới của cha ông họ ngày trước. Ở Huy An, người ta gọi đây là những chiếc parier hay những hàng rào đánh cá của người An Nam. Thế, thế Chính nghề này đã giúp Guian phát triển Những chiếc barrier đã mang về cá tươi mỗi ngày Họ đã có vị thế của mình với cả cộng đồng Tôi cho rằng họ đã ít bị chia rẽ hơn những nhóm tù nhân khác Và điều đó đã giúp họ rất nhiều Những cựu tù người Việt đã giúp đỡ lẫn nhau xây dựng nhà cửa và kiếm kế sinh nhai Họ cũng lập gia đình với những phụ nữ địa phương Những người lao động bình thường để nương tựa vào nhau mà sống Trong những bức thư gửi về cho gia đình tại Việt Nam, ông Trần Tử Yến đã báo tin mình đã lập gia đình với một phụ nữ bản địa. Ông đã làm việc vất vả để lo cho gia đình. Sau này khi con cái lớn hơn thì bệnh tật, ốm đau do thời gian lao động khổ sai đã khiến ông không thể trở lại quê hương. Ông vẫn nhớ quê, nhớ về gia đình, nhớ về Tổ quốc. Sau khi cha mất, con của ông Trần Tử Yến đã hoàn thành tâm nguyện của cha Nhiều người đã trở về Việt Nam để gặp gỡ những người thân như mong ước của cha mình Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mang trong mình dòng máu Việt Nam Và còn có nét hao hao người Việt Khi có người hỏi về những nét đó, tôi tự hào nói rằng cha tôi là người Việt Nam Nhưng không phải ai cũng có may mắn như Claudette Trần Tử Yến. Nhiều người con của những tù nhân An Nam xưa tại Guyane chưa có cơ hội để giải đáp hết những thắc mắc của mình về nguồn cội. Cha tôi đã mất. Tôi chưa từng được gặp ông. Hồi đó tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Thời điểm tôi cần biết về câu chuyện của cha mình thì chẳng có ai kể cho tôi cả. Mọi thứ đều đã qua mất rồi. Tôi chỉ biết rằng cha tôi là một tù nhân An Nam. Tại nghĩa trang Cayenne ngày nay, từ xa người ta có thể nhìn thấy một ngôi mộ lớn với ngôi sao trên nóc. Đó là đài tưởng niệm những người tù Đông Dương đã chết tại xứ này. Giải sát đâu đó trong nghĩa trang là những ngôi mộ của những người tù An Nam xưa. nay đứng trước ngôi mộ của Trần Tử Yến Chắt của ông có thể chưa hiểu câu chuyện mà người lớn đang nói Nhưng khi lớn lên, em sẽ là người đặt ra những câu hỏi về cha ông và nguồn cội của mình Dù còn nhiều băn khoăn, nhiều tâm tư chưa được giải đáp Con cháu của những tù nhân An Nam xưa vẫn luôn có hai tiếng Việt Nam trong tầm khảm. Đã viết hàng chồng thư gửi về cho mẹ già và các anh chị những năm tháng dài sau thời gian ra tù ông đau ốm triền miên và các bác sĩ đã kết luận ông cùng những người tù ác mắc một căn bệnh lạ bệnh nhớ quê hương Quê hương đã dày vò người thù Trần Tử Yến trong suốt 70 năm lưu đầy nơi đất khách cho tới năm 2001 khi ông qua đời mà chưa một lần được trở lại Việt Nam Trên tay tôi là một số bức thư mà ông gửi về cho gia đình Trong bức thư viết ngày 18 tháng 12 năm 1951 Ông đã gửi những dòng như sau Chú được thơ của hai cháu và hai tấm hình của bà Nhìn ảnh bà Hai hàng lệ chảy dài, lòng đau như cắt. Tâm hồn chú nay thiệt là như điên như dại. Mẹ già, anh chị và các cháu trông đợi một ngày trở về gặp mặt. Tấm thân lưu lạc nơi đất khách, công việc làm ăn không đạt ý. Phần lại vợ và ba đứa con dại. Tuổi thanh xuân của những con người ấy đã vĩnh viễn bị cướp đi. Họ đã sống quãng đời đầy gian khó, ở nơi rừng thiên, nước độc. Xa Việt Nam cả nửa vòng trái đất, nhưng con tim luôn hướng về quê hương với khát khao trở về luôn cháy bỏng tình yêu đó mênh mông hơn cả đại dương, sâu thẳm hơn cả rừng già. Điều thú vị là trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông thị trưởng quận Tonegon nơi có chạy suối lươn đã nói rằng giờ là lúc mà câu chuyện đặc biệt về những tù nhân An Nam tại Guyane phải được kể lại một cách rộng rãi và chính xác. Đã có hồ sơ và những nghiên cứu cần thiết để đề xuất công nhận di sản UNESCO cho di tích nhà lao An Nam hay chạy suối lươn tại Tonegon. Ông thị trưởng cũng cho biết là đây là một việc cần làm để tôn trọng lịch sử và để không còn có những sai lầm giống như trong quá khứ bị lặp lại. À, có thể thấy là câu chuyện về nhà lao An Nam đã và đang thu thực sự chú ý của chính người dân Huy An. Vậy tôi có câu hỏi là đối với con cháu của những người tù An Nam xưa, họ có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào khi nhắc lại câu chuyện của cha ông mình? Khi chúng tôi trò chuyện với con cháu của những tù nhân An Nam tại Huy An, thì hầu hết họ đều có chung cảm xúc là xót xa nhưng cũng đầy tự hào về quá khứ của cha ông mình. À, hiện nay ở tại Cayenne thì vẫn còn một ngôi làng, đó là nơi mà những người tù An Nam xưa đã mưu sinh. Ngay sau khi được trả tự do Và khi chúng tôi đến đấy chúng tôi đã gặp con cháu của họ Những người có nước da nâu sẫm và mái tóc xoăn Nhiều người không nói được tiếng Việt Tuy nhiên thì điều đặc biệt ở đây là một số người vẫn còn đang mưu sinh bằng cái phương thức đánh cá Giống như vụ cách người dân Việt Nam Đang đánh cá trên phá Tam Giang Và tại Quy An thì người ta gọi đó là phương thức đánh cá của những tù nhân An Nam Và con cháu của những người An Nam xưa cũng rất hào hứng kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm tuổi thơ khi mà người Việt sống quê quần trong làng như một gia đình lớn. Và ai trong họ thì cũng có những ký ức sâu đậm về ngày Tết khi người lớn nấu các món ăn Việt Nam hoặc là những giây phút rất là xúc động khi mà cha chú mình nhận được những tin tức từ Việt Nam. Như chị Phương Anh vừa nói thì tôi có thể thấy là ký ức tuổi thơ trong họ còn rất sâu đậm. Vậy họ có chia sẻ với ekip thực hiện chương trình rằng họ muốn quay về quê hương của mình hay không? Chính chúng tôi cũng mang câu hỏi này đặt cho những con cháu của những người tù An Nam xưa và họ lại chia sẻ lại với chúng tôi những cái băn khoăn, những trăn trở của họ về câu hỏi liệu họ có muốn trở về hay không. À, một số người thì nói rằng um, họ có cái vóc dáng và ngôn ngữ khác biệt thì khi họ trở về Việt Nam liệu họ sẽ được đón nhận như thế nào? Và có những người khác thì lại nói là một câu chuyện đã bị uh, trôi qua gần một thế kỷ rồi Thì liệu ở Việt Nam ngày nay có còn ai nhớ đến câu chuyện của cha chú họ và nhớ đến họ hay không bởi vì ngay tại đất Huy An thì câu chuyện này cũng đang dần bị trôi vào quên lãng. Và tôi cũng đã khám phá ra một câu chuyện về số phận và công lao của những người Việt cũng đã từng bị lãng quên trong suốt gần 70 năm trên đất Pháp kể từ khi họ đặt dấu chân mình lên mảnh đất này vào năm 1939. Họ là những người nông dân Việt Nam chất Pháp bị chính quyền thực dân cưỡng bức sang lao động cực nhọc tại các nhà máy sản xuất vũ khí, phục vụ cho Pháp tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai. 500 người trong số này đã bị đưa về Camac miền nam nước Pháp để trồng lúa nhằm tạo thêm nguồn cung lương thực cho nước Pháp khi ấy đang còn thiếu thốn. với đức tính cần cù nhẫn nại vốn có của người Việt và đặc biệt là kinh nghiệm trồng lúa do cha ông để lại. Những người nông dân Việt Nam đã để lại dấu ấn riêng của mình trên đất Pháp. 20.000 Vietnamese Nam Nếu có 2 con gái, <cười> thì phải là 1 con gái phần phát triển C'était une période très très très difficile pour eux, et c'était dangereux. Que nos enfants pourront manger du riz. Everybody forgot this story. C'est une histoire en tout cas humaine. Une partie de leur histoire était ici. Từng ngày này, các họa hình ảnh của một người nông dân vác quốc gia đồng tại nước Pháp, nhưng đó lại là hình ảnh của một người nông dân Việt Nam. nhằm ghi nhớ công ơn của 20.000 người lính thợ Việt Nam đã bị cưỡng bức sang Pháp dưới thời chiến tranh Thế giới thứ hai. Và hình ảnh này cũng ghi lại dấu ấn của 500 người nông dân Việt Nam, những người đã mang nghề trồng lúa sang nước Pháp và góp phần xây dựng thương hiệu của vùng đặc sản lúa gạo Camac của nước Pháp. Đây là tượng đài do họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới Lê Bá Đảng thiết kế. Ông đã qua đời vào tháng 3 năm 2015 ở tuổi 94. Ít người biết rằng họa sĩ Lê Bá Đảng nằm trong số 20.000 thanh niên Việt Nam bị đưa sang Pháp trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Ông thủ nhóm người Việt đầu tiên được cử đến vùng Cam Mạc, miền nam nước Pháp để trồng lúa. Trừ một số rất ít là con nhà khá giả, biết tiếng Pháp, muốn sang để khám phá đất nước này. Đại đa số 20.000 thanh niên Việt Nam đó đều là nông dân bị thực dân Pháp cưỡng bức sang làm việc trong các xưởng sản xuất vũ khí. Họ được gọi là thợ không chuyên hay lính thợ hoặc công binh. Công việc vừa nặng nhọc lại độc hại và nguy hiểm khiến không ít người bỏ mạng. Tháng đến Pháp làm sợ thuốc súng thì thuốc nó và vàng mà nó nhiễm vào tim gan, nhiều anh em chết, rất đau xót. Ông Trần Văn Thân cũng từng làm việc trong một nhà máy sản xuất thuốc súng. Ông sang Pháp làm lĩnh thợ từ năm 1940. Ở tuổi 98, ông vẫn nhớ như in, nỗi khổ mà mình và những người đồng hương Việt Nam đã phải trải qua trong những năm tháng đó. 42 là thuốc súng hết rồi, hết giặc rồi, hết thuốc súng. Thì bắt đi làm đủ thứ, không phải là nghề nghiệp hết cả. Làm vườn, chất củi trên rừng Rét thì cũng được. Nếu mà khai mà lát mà không có mà lát, nó bắt đi tù. Trong hành trình tìm lại dấu chân người Việt trên đất Pháp, chúng tôi đã tìm gặp nhà báo Pháp Pierre Dom, tác giả cuốn sách Nhân công Đông Dương, lao động nhập cư Cưỡng Bức, 1939-1952. Pierre hoàn thành cuốn sách sau 5 năm nghiên cứu, thu thập thông tin, tìm gặp những nhân chứng cuối cùng còn sống tại Việt Nam và tại Pháp, khi các cụ đều đã ngót nghét 90, thậm chí có cụ còn gần 100 tuổi. Pierre tình cờ biết đến câu chuyện này vào năm 2004, trong một lần đến vùng Kamak đưa tin về một cuộc biểu tình tại một nhà máy ở đây. Khi đó, ông đang là phóng viên của tờ Libération. Tôi lái xe qua một cánh đồng và chợt nhìn ra bảo tàng gạo của ông Gobebong. Bên trong bảo tàng có treo những bức ảnh đen trắng. Trong ảnh là hai người đang cấy lúa trên cánh đồng và phía dưới bức ảnh có ghi năm 1942. Một số nông dân Việt Nam đã sang Pháp để trồng lúa. Tôi nghĩ thật kỳ lạ là tại sao trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai mà một số người nông dân Việt Nam lại nảy ra ý nghĩ bằng qua cả cuộc chiến để đến Pháp trồng lúa. Tôi nghĩ phải có uẩn khúc nào đó đằng sau câu chuyện tưởng chừng như đơn giản này. Pierre đã dự cảm đúng. Đằng sau câu chuyện đó là số phận thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của 20.000 người nông dân Việt Nam bị cưỡng bức nhập cư sang Pháp từ cuối thập niên 30, đầu thập niên 40 của thế kỷ trước.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 500 lính thợ Việt Nam được gửi tới Kamak, miền nam nước Pháp để trồng lúa. Kamak thuộc tỉnh wuxia nằm bên bờ địa Trung Hải. Đây là một vùng đồng bằng ngập nước giữa hai nhánh sông Rôn. Các nhà sử học cho rằng những cây lúa đầu tiên ở Kamak xuất hiện vào đầu những năm 1840 với mục đích rửa mặn cho đồng ruộng. Nhưng phải đến năm 1942, khi những người nông dân Việt Nam xuất hiện và trồng lúa tại đây, ngành trồng lúa của vùng này mới thật sự hình thành và tồn tại cho đến ngày nay. Nhờ vào những người lính thợ Đông Dương mà trong thời chiến tranh, nước Pháp đã được ăn cơm, chúng tôi đã học hỏi được những kinh nghiệm quý báu, kỹ thuật trồng lúa cổ truyền của họ. Mùa xuân năm 1942, trên những thửa ruộng ca mát ở miền nam nước Pháp, những người lính thợ Việt Nam đã bắt đầu cấy vụ lúa đầu tiên. Thay vì việc vãi thốc giống, theo cách mà người Pháp vẫn làm, họ đã chọn làm theo cách mà cha ông vẫn làm ở Việt Nam, đó là cấy thẳng mạ non xuống ruộng. Đi thụt lùi, gập mình xuống bùn, tay trái cầm bó mạ, tay phải cắm mạ. Việc còng lưng cấy mạ rất đau mỏi lưng và có lẽ chỉ có người nông dân Việt Nam mới có thể làm được. Chính nhờ kỹ thuật cấy này mà người Việt đã gây dựng được nghề trồng lúa tại một nơi mà ngày nay đã trở thành vựa lúa lớn nhất của nước Pháp. Những người nông dân Việt Nam cần cù nhẫn nại đã thành công ngay từ vụ lúa đầu tiên được thu hoạch vào tháng 9 năm 1942. Nous sommes pas Indochine, Camargue les prévisions. Les 500 hectares semés l'an dernier par les ouvriers agricoles anamites ont produit 1 600 000 kilos de riz. Grâce à la Camargue, nos enfants pourront manger du riz. Để có được vụ mùa bội thu đó, những người lính thợ ngoài việc chân lấm tay bùn trên đồng ruộng còn phải gồng mình sống qua cảnh thiếu thốn, kham khổ. 200 người ở chung một phòng, mỗi trại chẳng khác nào một nhà tù thu nhỏ. Ở Camargue, họ bảo mỗi nó to bằng con ruồi cơ mà. Chỉ có chống mỗi, mỗi cũng đủ chết rồi Có nơi thì khổ lắm Vì tại là mấy cái ông cầm đầu Họ ăn cắp Họ lấy đồ ăn với lại áo quần của mình Bán chợ đen Bên cạnh điều kiện sống và làm việc khổ cực như nô lệ Một nỗi khổ nữa Cứ hàng ngày gặp nhấm tâm can những người lính thợ Đó là nỗi nhớ nhà khôn xiết Nhiều người trong số họ sang Pháp khi đã lập gia đình bỏ lại đằng sau cha mẹ, vợ con, làng xóm. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người phải đợi 7 đến 13 năm, thậm chí lâu hơn nữa để được đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam. Chiến tranh liên miên năm này qua năm khác, nhớ nhà đau đớn. Có những người chiều đến ăn xong rồi là nằm khóc. Riêng tôi, 14 năm, Không được một tin tức từ nhà Trong những năm tháng ấy Ngay trên chính đất Pháp Những người lính thợ đã cùng nhau Thể hiện tình yêu quê hương đất nước Họ làm báo, giải truyền đơn Treo cờ đỏ sao vàng, đình công Và biểu tình, bất chấp Có thể bị bắt bớ, bị cầm tù Và bị ngược đãi Người Việt ở đây là yêu nước hết Lúc đó thì họ Chống lại mấy đây Tây chúng là mấy tây đòi độc lập cho cho Việt Nam thì Hoan Hô, bác hồ với lại tuyên bố là là ủng hộ chính phủ Việt Nam. trở lại với những người lính thợ Việt Nam trồng lúa ở Cam bạc. Họ đã để lại dấu ấn của mình trên mảnh đất miền Nam nước Pháp với kỹ thuật cấy mạ được người địa phương coi là cuộc cách mạng giúp họ thu hoạch vượt bậc. Phương pháp trồng lúa này còn được áp dụng đến năm 1966, trước khi công việc đồng áng tại đây dần được cơ giới hóa toàn bộ. Thời bấy giờ, gạo được coi như là một đặc sản vô cùng quý hiếm của nước Pháp. Nó được gọi là vàng trắng. Một kg vàng trắng như thế này có giá gấp 3 lần so với 1 kg lúa mì. Nhiều gia đình Pháp ở Camac đã trở nên giàu có với những nông trại rộng lớn sau này. Tuy nhiên, thì công lao của 500 người Việt Nam đầu tiên đã mang kỹ thuật trồng lúa sang vùng Camac của nước Pháp đã hầu như bị người dân Pháp lãng quên và ngay cả những người dân ở Camac đã lãng quên trong suốt 70 năm. Câu chuyện bắt đầu vào cuối năm 2002 khi ông Lê Hữu Thọ, từng là phiên dịch viên của một nhóm công binh Đông Dương tại Camac, tìm đến bảo tàng lúa gạo tư nhân do ông Gobebong quản lý tại làng Lơ Bảo tàng này khi ấy chẳng hề trưng bày chút gì liên quan tới những lao động Việt Nam từng trồng lúa ở vùng Camac. Cảm Hôm ấy là một ngày cuối năm 2002, Lê Hữu Thọ gọi điện cho tôi Không có ông Thọ, chắc chắn sẽ không bao giờ chúng tôi khám phá ra được câu chuyện này Khi vợ chồng ông ấy tới đây, cả hai đều đã 85 tuổi Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại với ông Gobebong, ông Thọ đã gửi thư kèm theo nhiều tài liệu liên quan Trong đó có những bức hình chụp người nông dân Việt Nam đang làm việc ngoài ruộng Cô bé bông hiểu rằng ông Lê Hữu Thọ đã hoàn toàn đúng. Khi tới bảo tàng, ông Thọ cũng dẫn theo cả những người anh em đồng hương của mình. Những người ấy luôn nói với tôi rằng, ngay trong những lúc khó khăn nhất, nếu có điều gì cần có người lên tiếng đại diện, nếu có điều gì cần lan tỏa, thì lúc nào cũng sẽ là ông ấy. Lê Hữu Thọ là một con người cao cả. Câu chuyện của ông Lê Hữu Thọ đã được Piedom đưa vào cuốn sách xuất bản năm 2009 có tự đề Nhân công Đông Dương lao động nhập cư cưỡng bức 1939-1952. Cuốn sách được báo giới Pháp coi là một cú hích khi đã giới lại câu chuyện vốn bị lãng quên suốt 70 năm kể từ khi người lính thợ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến nước Pháp vào năm 1939. Câu chuyện do chính những người trong cuộc kể lại đã buộc chính quyền Pháp phải nhìn nhận lại một trang sử của thời kỳ thực dân mà nước Pháp những muốn quên đi. Oui, la ridiculture française vous doit beaucoup car vous avez largement contribué à la relance de la ridiculture après la dernière guerre. Ngày 5 tháng 10 năm 2014, đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên dành cho 20.000 lính thợ Việt Nam được Long Trọng Khánh Thành tại làng Sa Lanh Đời Chia Hô thuộc vùng Kamak. Ông Lê Hữu Thọ đã không kịp tham dự. Ông qua đời 5 năm trước đó. Trước khi mất, ông đã kịp viết một bài diễn văn với niềm tin rằng nhất định sẽ có ngày được đọc tại một buổi lễ tôn vinh tương tự. Trong bài diễn văn, ông bày tỏ. Giờ đây... Tôi đã vứt hết xuống dòng sông run, mọi nỗi oán giận lẫn xót xa. Một phần lịch sử của những người lính thở đã được ghi dấu ở nơi đây, tại Salang de Giraud này. Và phần lịch sử đó nó vinh quang như thể sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt, dù ở trong nước hay bất kỳ đâu vậy. Đây là sự ghi nhận. Dù chậm trễ nhưng thật lòng và tích thực tay tôi là túi gạo mang thương hiệu vùng Kamak miền nam nước Pháp. Nếu như không có sự nhẫn nại, chịu thương, chịu khó của những người lính thợ Việt Nam những năm 1940, thì có lẽ không thể có được thương hiệu gạo đặc sản của vùng Kamak như là ngày nay. Theo ông Betong Mazen, chủ tịch nghiệp đoàn những người trồng lúa toàn nước Pháp, thì chính nhờ những người nông dân Việt Nam mà trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh thế giới thứ hai, nước Pháp đã được ăn cơm. Camac hiện nay cung cấp đến 98% sản lượng gạo cho toàn nước Pháp Xin mời mọi người xem thử Đây là loại gạo, ở một trong những loại gạo phổ biến hiện vẫn đang được trồng tại Pháp Mọi người có thể thấy là hạt gạo tròn và hơi ngả vàng Đây có thể coi là một trong những loại gạo mà được trồng lâu đời nhất tại Pháp Từ những năm 40 của thế kỷ trước khi mà những người nông dân Việt Nam đã bắt đầu đến trồng vừa tại đây Vậy là ở Camac chị đã được nếm thử loại gạo này, nó có hương vị như thế nào ạ? Ừ, thật ra điểm khác biệt lớn nhất với những gạo ở Việt Nam là khi được nấu lên thành cơm rồi thì gạo Việt Nam mình dẻo và dính nhưng hạt gạo này lại rất là tơi và rời nhau Nhưng chính cái đặc điểm đó thì lại rất phù hợp khi mà ăn với các món của châu Âu có cái nước sốt quyện vào với nhau thì rất là phù hợp với khẩu vị của người dân châu Âu Và như vậy là phải mất tới 70 năm để những người lính thợ Việt Nam tại Pháp được ghi nhận với công lao của họ trong việc gây dựng nghề trồng lúa tại Ca Và cũng như là trong phóng sự vừa rồi chúng ta xem thì tôi chắc hẳn chúng ta đều có một cái cảm xúc đấy là khâm phục nhưng cũng đẩy xót xa cho họ những thân phận của 20.000 lính thợ những người vốn là những người nông dân Việt Nam nhưng đã bị cưỡng bức sang Pháp và họ đã phải sống một cuộc sống mà nói như nhà báo Pháp Pia Dom đó là chẳng khác gì nô lệ. Và tôi thấy là may mắn là còn có những người còn kịp chứng kiến cái sự ghi nhận của nước Pháp mà cho dù là muộn màn à... Theo nhà báo Pia Đôm đã chia sẻ thì hiện nay ở nước Pháp chỉ có chừng khoảng 5 người lính thợ Việt Nam còn sống và các cụ đều đã ngoài 90 tuổi. Và nếu như câu chuyện này không được lật lại thì chắc hẳn là số phận của họ đều đã bị lãng quên và những thế hệ sau như chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Vâng. Và chính cái đức tính cần cù chịu thương chịu khó của những người lính thợ năm xưa đã giúp họ thành công trong việc trồng lúa tại Camac, một việc mà ngay cả những người nông dân Pháp tại Camac trước đó đã không làm được. Vâng, nói đến đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó thì tôi cũng cho rằng là như vậy. Chính nhờ cái đức tính đó mà người Việt đã vươn lên thành công ở bất cứ đâu mà họ đặt chân tới. Và ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người hai bức ảnh này. Đây là bức ảnh của một thanh niên Việt Nam sang lao động tại Đông Đức vào những năm 80 của thế kỷ trước. Với một xòe su hào chữ nặng trên vai, ta thấy người thanh niên này vẫn ở một nụ cười lạc quan vượt lên gian khó. Bức ảnh được trưng bày tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm người Việt hội nhập và phát triển tại Cộng hòa Liên bang Đức, được tổ chức tại thủ đô Berlin vào tháng 6 năm 2015. Còn bức ảnh thứ hai này là bé Bùi Lê Bảo Anh, vô địch cờ vua, lứa tuổi U8 toàn châu Âu năm 2014. Bùi Lê Bảo Anh là một trong rất nhiều các học sinh gốc Việt đạt thành tích cao trong học tập và trong thể thao, đại diện cho sự thành công của thế hệ con em người Việt tại Đức. Vậy thì trong 40 năm qua, cộng đồng người Việt đã để lại những dấu ấn gì tại Đức? Họ đã làm gì để khẳng định vị trí của mình tại quốc gia châu Âu này? Những giọt nước mắt, mồ hôi đằng sau những thành công của cộng đồng người Việt tại Đức có lẽ cũng là câu chuyện chung của cộng đồng người Việt tại nhiều nơi trên khắp châu Âu. cháng lâu rồi thời kia thời lao động đi sang lao động hồi tầm 8. À, tôi sang xem đây là từ năm 77. Mình sang đây thì là 1992. Đi bằng tàu. Uhm, hồi đấy 4 tuổi rưỡi sang đây cùng mẹ. Được, cử sang Đức học tại trường đại học Điện này Potsdam. Cộng đồng người gốc Việt hiện nay là nhóm người Đông Á lớn nhất tại Đức với con số thống kê chưa đầy đủ của Bộ ngoại giao Liên bang Đức là 125.000 người. Cộng đồng người Việt xuất hiện tại Đức rõ nét nhất từ 40 năm trước vào năm 1975 khi quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức được chính thức thiết lập. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức ngày nay đã từng bị chia cắt thành hai miền Đông, Tây. Tại các bang miền Đông nước Đức và đông thủ đô Berlin, người Việt chủ yếu là những người đi theo chương trình hợp tác lao động và du học sinh. Còn tại Tây Đức và Tây Berlin, người Việt chủ yếu là những người nhập cư từ sau năm 1975. Người Việt sang Tây Đức sau năm 1975 với mục tiêu định cư lâu dài. Đã có một khoảng thời gian để học tiếng và mở các cửa hàng kinh doanh nhỏ. Ông Nguyễn Văn Phước hiện vẫn sống tại phía Tây Berlin là một trong số đó. Tôi, là tôi đi từ năm 1977. Đến bây giờ, coi nhìn như là 38 năm rồi. Năm 81, nơi hãng nó đang dặn. Thì làm trong hãng đó 15 năm, hãng, hãng in ở Berlin luôn. sau đó có X4 rồi thì tôi nhảy ra tự lập nhà sách Việt Nam. Còn tại Đông Đức và Đông Bắc Linh, do nhu cầu lớn về sử dụng nhân lực, Cộng hòa Dân Chủ Đức đã tuyển chọn các thanh niên Việt Nam sang làm việc theo dạng hợp đồng lao động có thời hạn. Hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đã sang Đông Đức vào những năm 80 của thế kỷ trước dưới diện hợp đồng lao động. Một số thì làm việc trong nhà máy, còn một số thì làm việc trên những cánh đồng như thế này. 33 năm trước, Đặng Thế Sáng là một trong những thanh niên Việt Nam được tuyển chọn để sang Đông Đức lao động. Tới Berlin, tôi được biên chế vào đội nông nghiệp thủ đô. Ai cũng nghĩ sang Tây, nhất là sang Đức, phải học, phải làm cái gì đó oai lắm. Bây giờ là người đồng nhách nhát, không khác gì ở quê nhà. Công việc thu hoạch dưa hào như thế này chính là một nhiệm vụ thường xuyên của các thanh niên Việt Nam trong đội nông nghiệp thủ đô ở Berlin vào những năm 80 của thế kỷ trước. Sau khi thu hoạch xong, thì những người thanh niên Việt Nam sẽ phải vác chân va như thế này để mang ra xe tải và mang về nhà máy chế biến thức ăn. Mỗi lao động Việt tại Đông Đức thời đó có thu nhập trung bình khoảng 600 mát Đông Đức một tháng, chưa đủ để mua một chiếc xe đạp Bifa. Để có thu nhập mà trang trải cuộc sống và gửi đồ về cho gia đình ở Việt Nam, họ phải kiếm việc làm thêm ngoài giờ. Đây là một phương thức kiếm thêm thu nhập phổ biến của người Việt tại Đông Đức vào những năm 80 của thế kỷ trước. Với những chiếc máy khâu, những miếng vải bò của Đức, Cộng với sự khéo léo, tỉ mỉ và bản chất cần cù củ của mình, người Việt đã may được những chiếc quần bò như thế này. Mỗi chiếc có giá khoảng 70-80 mát. Như vậy chỉ cần bán được 7-8 chiếc quần bò thế này là đã bằng cả một tháng lương lao động tại các xí nghiệp. Nhưng rồi phương thức thu nhập tạm thời đó cũng chỉ kéo dài được đến năm 1989-1990 khi bức tường Berlin lên sụp đổ. Liệu biến cố lịch sử này của nước Đức có ảnh hưởng như thế nào đến những người Việt tại Đức khi đó? Đồng Đức và Tây Đức chính thức hợp nhất vào năm 1990 trở thành nước Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay. Đó cũng là khi Hiệp định về hợp tác lao động giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức phải chấm dứt trước thời hạn. Một câu hỏi đặt ra với những người Việt Nam tại Đức khi đó là liệu những người Việt Nam theo diện hợp đồng lao động với Cộng hòa Dân chủ Đức có được phép ở lại nước Đức mới thông nhất hay không. Những người lao động hợp đồng được hưởng một khoản trợ cấp để về nước, nhưng hơn chục ngàn người vẫn quyết định ở lại. Tuy nhiên, vào thời điểm hợp nhất giữa hai nhà nước, một số quy định về luật pháp chưa rõ ràng đã gây ra những khó khăn nhất định cho việc hội nhập của những người lao động Việt Nam muốn ở lại lúc đó. Giấy tờ, việc làm, nhà ở, ngôn ngữ... Nhưng rào cản lớn nhất với những người nhập cư tại Đức trong khoảng thời gian này là sự kỳ thị của người dân sở tại. Năm 1992, khi sự kỳ thị ấy lên đến đỉnh điểm, nhiều người Việt Nam tại Đức đã trở thành một trong những nạn nhân của vụ bạo động ở thành phố Rostock, miền đông nước Đức. Mặc dù bị đe dọa, Nhưng người Việt đã thể hiện rằng họ có cơ sở chính đáng để ở lại. Đây là hợp đồng nhà, giấy tờ đi làm, có nghĩa là em được ở lại. Explain by right here. Đây là hình ảnh trích trong bộ phim Chúng tôi trẻ, chúng tôi khỏe của đạo diễn người Đức gốc Afghanistan Burhan Kobani. Bằng việc tái hiện lại vụ bạo động tấn công người nước ngoài lớn nhất nước Đức kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, Bộ phim này đã mang đến thông điệp chống kỳ thị đối với người nhập cư. Chúng tôi đã tìm lại được những nhân chứng, những người Việt Nam đã sống trong ngôi nhà bị tấn công đó. Họ hiện vẫn đang định cư tại thành phố Rostock. Chúng tôi muốn lưu giữ lại những ký ức của họ thông qua bộ phim này. Những năm 90 của thế kỷ trước, phần lớn người Việt tại Đức hành nghề buôn bán tự do. Họ chấp nhận làm đủ thứ nghề vất vả, miễn là kiếm được tiền để bám trụ lại mảnh đất này và cũng là để gửi tiền về nuôi gia đình ở Việt Nam. Có một nghề từng được coi là cứu tinh cho nhiều người Việt định cư tại Đức. Đó là nghề mà người Việt vẫn gọi là nghề lắc chảo tại các tiệm ăn. Hầu hết câu chuyện đời, chuyện nghề của những đầu bếp Việt tại Đức đều tương tự như nhau. Họ bắt đầu từ việc chạy bàn, chạy chợ, rửa chén, lâu dần thành đầu bếp rồi mở được tiệm ăn. Đầu bếp Trần Văn Hai là người gốc Việt đầu tiên có bí quyết nấu ăn ngon được vinh danh trong cuốn sách Đầu bếp Berlin cùng với 13 đầu bếp người Đức. 27 năm trước, anh hai cũng chỉ là một thanh niên sang Đông Đức lao động rồi cũng lăn lộn cả chục năm trời với nghề lắc trào tại các quán ăn Đức rồi quán ăn Nhật. Sư phụ của tôi là người Nhật, họ nói thẳng với tôi là họ không dạy sushi với tôi, tại vì họ nói là cái đẳng cấp mà làm sushi chỉ dành cho người Nhật thôi, người Nam chỉ là người Việt Nam chỉ học lại và chỉ làm sai. Học lỏm của thầy, rồi tập ngày tập đêm, anh Hai đã vượt qua được những kỳ thị từ chính người thầy của mình và của nhiều người khác để khẳng định được sự kiên trì, nhẫn nại và khả năng sáng tạo. Những món sushi Việt hóa của anh đã ra đời. tôi phải dùng ẩm thực Việt Nam. Tôi phải làm cái gì đó để cho nó nó có một cái sự mà mà kiến thức là gọi là sự nối cái cái cái cái nhịp cầu giữa Việt Nam rồi chẳng hạn như là Đức chẳng hạn nó thì sau đó tôi có những cái món chẳng hạn như là nước mắm quyện vô cái cá sống làm cho nó ẩm thực rất là độc đáo. Khoảng hơn 20.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Berlin, chiếm 1/5 tổng số người Việt đang định cư trên toàn nước Đức. Ở thủ đô Berlin này có hẳn một nơi được gọi là Việt Nam thu nhỏ, đó là trung tâm thương mại Đồng Xuân ở quận Lichtenberg phía Đông Berlin. Khoảng 15-20 năm về trước thì người Việt Nam mình là cứ giao hàng ở trong các căn hộ, thuê những cái khu Haaler rất là cũ. Nó nhộn nhộn mà nó không có trật tự, không đảm bảo an ninh và an toàn Tôi hồi đó tôi cũng là một người giao hàng như vậy Và tự dưng tôi nghĩ tại sao mình không làm ra một cái khu trung tâm Để tập trung người Việt Nam, người nước ngoài lại giao hàng để cho ổn định cuộc sống Trung tâm Thương mại Đồng Xuân hay như mọi người vẫn gọi dân dã là chợ Đồng Xuân Đã trở thành đầu mối giao thương giữa Berlin với các thành phố khác ở Đức góp phần đảm bảo cuộc sống cho hàng ngàn người Việt Chợ Đồng Xuân vừa được cấp phép để nâng cấp thành một trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam ngay giữa lòng thủ đô Berlin. Dự án này trị giá hơn 30 triệu euro. Chính quyền thành phố Berlin cũng đang xem xét việc đổi tên bến tàu điện cũ là Hasbeckstrasse sang một cái tên mới rất Việt Nam là Đồng Xuân Center. Đây là một điều chưa từng có tiền lệ ở thành phố này. 40 năm qua Mỗi cá nhân trong cộng đồng Việt tại Đức đều nỗ lực hòa nhập. Việc hội nhập của cộng đồng Việt tại Đức được nhiều chuyên gia ở nước sở tại đánh giá cao. Cộng đồng người Việt có lẽ là cộng đồng nhập cư thú vị nhất tại Đức. Không chỉ vì số lượng người mà vì họ hội nhập rất tốt, tốt hơn nhiều cộng đồng nhập cư khác. Thế hệ con em của những người Việt nhập cư thường là trong 10% đứng đầu của các trường và các chương trình học ở đây. Được ghi nhận là có thành tích nổi bật trong học tập và các cuộc thi năng khiếu, thế hệ con em người Việt tại Đức đã làm dạng danh nguồn gốc Việt và thỏa lòng mong mỏi của các bậc cha mẹ, những người đã vượt qua bao nhọc nhằn gian khó để lo cho con ăn học. Nổi bật trong bộ môn cờ vua, những cái tên như Bùi Ngọc Hân Julia ở thành phố Dresden hay Bùi Lê Bảo Anh ở thủ đô Berlin đều là niềm tự hào của cộng đồng Việt tại Đức. Các em đã nhiều lần vô địch tại các giải thi đấu cờ vua ở trường, ở thành phố, toàn nước Đức hay toàn khu vực châu Âu. Với trí tuệ và tài năng trên nhiều lĩnh vực, nhiều con em gốc Việt đã trở nên nổi tiếng tại Đức. Phạm Kiều Trang đã làm hàng triệu khán giả Đức sừng sốt với giọng ca opera của mình khi lọt vào bán kết cuộc thi danh giá dành cho lứa tuổi thiếu nhi tại Đức The Voice Kids năm 2013. Premiere bei The Voice. Niemand vor Kiu hat mit einem Klassiktitel für so eine Überraschung gesorgt. Mẹ là người Đức, bố là người Việt. Phạm Kiều Trang sở hữu một gương mặt Lai Á, một mái tóc dài rất Việt Nam chưa bao giờ cắt ngắn, một giọng hát thiên bẩm và một cái tên thuần Việt. Kiều Trang là một trong những gương mặt đại diện cho thế hệ con em gốc Việt tài năng tại Đức. Trên con đường dài đôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đơn nên vợ chồng tôi thật sự lúc đấy là cũng thừa cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng thôi. Tuy là mùa đông ở bên Đức rất là lạnh, có thể là có âm âm mấy độ đấy. Bố mẹ không bao giờ cho Hiếu uh, cái cảm xúc là bố mẹ khó khăn cả, bố mẹ không không, không um, tỏ ra là um, Hai bố mẹ phải phấn đấu rất nhiều cho hai đứa con Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mờ ước Khi tôi hoài nghĩ chính mình yeah. Những nỗi đau có thể làm tôi hụt ngã nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi No oh. cứ trêu yeah tôi cho tim tôi niềm tin còn mãi nữa trong đây một khát khao dance cháy sẽ lại luôn còn tên lại được heartless sẽ lại làm tình cảm với gia đình nó rất thiêng liêng tôi cũng dạy cho con tôi là cái gia đình mình là cái tổ quốc nhỏ con yêu gia đình được và con yêu quê hương được mà về nhà là sinh hoạt như một người việt nam bởi vì đây là một cái đất nước việt nam nhỏ và con chúng tôi muốn ở trong đầu các cháu luôn luôn nó có một cái ấn tượng một cái, cái... về là quê hương mình là mình là người việt nam Dù cho ngày tháng còn đó những trông gai, tôi vẫn đi về phía trước, trên con đường tôi. Đây chính là tinh thần chung của cộng đồng người Việt nhằm khẳng định ý chí vươn lên trước mọi khó khăn thử thách. Và câu chuyện tôi kể sau đây là một minh chứng cho điều đó. Một ngày làm việc của một người thợ như thế này thường kéo dài từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Một công việc tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nhưng đã đem lại tới 8 tỷ đô la doanh thu cho nước Mỹ. Thời trang vẽ móng hay những cách nhiều người Việt vẫn gọi là làm nêu đã trở thành con đường để hàng ngàn người Việt nhập cư tại Mỹ vươn lên thành tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, để có được thành công như ngày hôm nay, người Việt tại Mỹ đã phải trải qua biết bao khó khăn vất vả với ý chí và nghị lực phi thường để có thể khẳng định vị trí của mình trong ngành công nghiệp làm đẹp. Câu chuyện về ngành neo với người Việt tại Mỹ bắt đầu từ 20 người phụ nữ di nhập cư sang Mỹ năm 1975. Bà Thuần Lê là một trong số 20 người phụ nữ đó. TPH đang nghe đây này. Đối với tôi thì con đường này và ngôi sao này rất là quan trọng. Từ vị trí ngôi sao này TPH Run đã giúp cho cộng đồng Việt Nam tạo nên lịch sử của ngành neo trên xứ Mỹ. Năm 1975, diễn viên điện ảnh Hollywood Tippi Hedren là điều phối viên của chương trình nhân đạo Food for the Hungry. Công việc của bà là hỗ trợ cho những người nhập cư đang sống tại trại hốt ở Sacramento, miền Bắc California. Chúng tôi đi, chúng tôi không mang một cái gì theo hết, thành ra cũng như là tay trắng tay, mà tương lai trước mặt thì không biết là đi về đâu. Ba đứa con nhỏ. À, mà một uh, ông bố già và cô em gái Lúc đó, đó thì uh, cũng hoang mang lắm Chúng tôi cố gắng tìm việc làm cho họ Tôi để ý thấy họ rất thích bộ móng tay của tôi Và lúc đó tôi đã nảy ra một ý tưởng Đó có thể là một công việc phù hợp đối với họ Chúng tôi nghĩ là chưa làm móng tay Trời ơi làm móng tay, tại sao làm móng tay Ở Việt Nam mình có giờ làm móng tay đâu Tôi có gửi thơ về ông cụ tôi nói là tôi đi làm móng tay Thì ông cụ tôi không chấp nhận Cứ kể, cứ học đi để mà mình có cái nghề trong tay. Địa điểm tôi đang đứng đây 40 năm về trước chính là trại hốp, nơi bắt đầu câu chuyện của những người Việt đầu tiên làm nghề nêu. Vào ngày đó, cứ mỗi tuần một lần trong vòng một tháng rưỡi, bà Tippi Hedren cùng cô thợ làm móng của mình lại đi từ Los Angeles đến đây để hướng dẫn 20 phụ nữ người Việt một nghề mà sau này đã thay đổi cuộc sống của họ. câu chuyện của bà thuần lê và hai mươi người phụ nữ việt đầu tiên học nghề nêu chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi được chứng kiến trong chuyến hành trình này con đường thành công của họ không trơn tru bằng phẳng mà có biết bao gập ghềnh gian khó họ đã ngậm đắng nuốt cay để vượt qua với mong muốn thực hiện bằng được giấc mơ mỹ giấc mơ về một cuộc sống đầy đủ để con cái được học hành và có vị trí trong xã hội chúng tôi tìm gặp bà Lên nguyễn một người Việt sinh sống và làm việc ở gần quận Cam. Năm 1981, bà một mình dẫn các con sang Mỹ, còn chồng bà vẫn ở lại Việt Nam. Năm đó, bà 41 tuổi. Đến Mỹ này với hai bàn tay trắng. Khi xưa tôi ở Việt Nam tôi cũng là thầy giáo ở cấp 2 mà qua đây tôi phải bắt đầu từ là zero như vậy. Ở tuổi 41 Mọi sự dường như quá khó khăn với Helen Nguyễn khi tìm một công việc thích hợp để nuôi sống bản thân cùng 5 đứa con nhỏ. Dù có nghề giáo viên khi còn ở Việt Nam, nhưng bà không thể tiếp tục đi dạy ở Mỹ được. Nếu muốn làm giáo viên thì phải đi học lại từ đầu và việc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau bao suy tính và trăn trở, cuối cùng bà quyết định chọn nghề làm nail và làm tóc. Em tôi nói, Thôi chị ơi, chị đừng có làm cái nghề đi hầu người ta nữa. để người ta giơ chân giơ cẳng à rồi mình hầu người ta em không làm. Tuy vậy, Helen vẫn quyết tâm theo nghề vì mục tiêu là kiếm tiền nuôi con ăn học nên dù khó mấy bà cũng quyết làm. Vào cuối những năm bảy mươi của thế kỷ trước, do chưa có uy tín về nghề nên nhiều người Việt, cho dù có chứng chỉ nghề nêu nhưng vẫn phải đi khắp nơi để xin việc. Tuy nhiên họ vẫn thường xuyên bị từ chối khó lắm người ta không mượn cầm đi ít nhất là 5, 7 tiệm tôi phải đi 3, bốn chuyến xe tôi đi từ ở trên gần trên Los mà tôi đi xuống Santa để tôi có cái cái người chủ là Việt Nam đó để mà tôi xin được việc làm trong chuyến đi này chúng tôi cũng gặp nhiều người Việt khác có suy nghĩ giống như bà Helen. Cho đến tận bây giờ vẫn còn nhiều người mặc cảm với nghề này và cảm thấy e ngại khi xuất hiện trước ống kính. Hiểu không? Chồng tôi á hồi xưa ở Việt Nam á à, cũng cũng là cũng là một doanh nhân thì anh cũng là một người đàn ông giống như là họ không có bao giờ nghĩ tới cầm tay cầm chân người ta mà làm. Họ cũng chưa có bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu Có nhiều cặp vợ chồng người Việt tại Mỹ Đã lựa chọn nghề nail làm kế sinh nhai Tuy nhiên khi đi làm thuê Họ thường không được phép làm chung một tiệm Cái mỗi buổi sáng gì đó là Cứ chuẩn bị hai vợ chồng Hai người hai cái Vô đem cơm đi làm Thay anh Một bên thì tay thì sách cặp lòng cơm mà anh thấy anh lỗi thối đi làm, tôi rơi nước mắt, thấy tội quá nhưng mà không có đường chọn Với người làm công việc làm dâu chăm họ như những người thợ nêu thì buồn phiền trong nghề là điều thường xuyên xảy ra. Khi khách vui, những người thợ làm móng có thể có thêm tiền thưởng, khi khách buồn bực hay cáu giận, họ bị mắng mỏ cũng là điều đương oh nhiên. No, really <cười> <Em, em. cười> Dĩ nhiên là mình không có kinh nghiệm, thì mình cắt chảy máu, rồi mình làm đau người ta, thì người ta đâu có chịu? Có những người thì người ta, người ta nói là người ta su mình, người ta kiện mình, thì chủ lại phải ra can thiệp. thì nếu mà những cái kê giờ nặng á, nghĩ nhiên là mình bị sa thải rồi. Sau một ngày làm việc vất vả ở tiệm, họ trở về nhà, cố gắng xua đi những nỗi buồn bã. Gia đình và những người thân yêu luôn là động lực giúp họ quên hết những nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng. Nước mắt tất nhiên là phải chăn cơm rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng Mình đâu có con đường nào đâu Để mà lo cho con mình Không muốn về tới nhà mà đem những cái chuyện của tiệm về Để mà nói nhau, để mà buồn Đa số là buồn nhiều hơn, cho nên mỗi người một tâm trạng Khi đã vượt qua được những đắng cay của nghề Những người thợ này đều lao vào làm việc ngày đêm họ bất chấp những rủi ro và độc hại khi phải tiếp xúc quá nhiều với hóa chất trong không gian chật hẹp của tiệm nêu. Những hóa chất độc hại này chính là những sát thủ thầm lặng có thể gây ra nguy cơ xảy thai, thậm chí gây ung thư. Mặc dù trải qua những khó khăn như vậy, nhưng với đức tính cần cù chịu khó, sự khéo léo sáng tạo và hơn cả là ý chí vươn lên, người Việt đã gắn kết nhau lại tạo thành một cộng đồng người Việt làm nêu tại đất nước này. Chúng ta có thể thấy người Việt sở hữu những tiệm nêu ở mọi ngóc ngách trên đất Mỹ, không khác gì những cái tiệm cà phê Starbucks hay hiệu đồ nhanh McDonalds. Theo thống kê mới nhất của tạp chí Nêu Magazine. chỉ tính riêng ba bang California, Texas và Florida, con số tiện nêu đã lên tới gần 15.000. hầu hết trong số này đều do người Việt làm chủ. The beauty Ngành công nghiệp làm đẹp đã có những sự thay đổi đáng kể. Người dân Mỹ bình thường nay đã có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ làm móng và làm tóc. Vào những năm 70, sự phát triển mạnh mẽ của những tiệm móng do người Việt làm chủ và các thợ làm móng người Việt đã biến một ngành muốn chỉ dành riêng cho giấy thượng lưu, nay trở thành một dịch vụ dành cho tất cả mọi người với mức giá phải chăng. Ngày nêu không chỉ giúp nhiều gia đình Việt có cuộc sống ổn định trên đất nước này, mà còn giúp nhiều người làm giàu và có địa vị trong xã hội. Charlie Tôn Quý hiện là một trong sáu tỷ phú quốc Việt thành đạt nhất nước Mỹ và là chủ sở hữu của thương hiệu nổi tiếng Reganails. Tại sao không phải thành công ngành tóc, không phải thành công ngành về da mặt, về facial mà lại về thành ngành nail. Người Mỹ thì không làm được. Họ ngồi đến khoảng 5 giờ chiều họ đứng dậy nhưng mà mình ngồi đến 90 giờ đêm mình cũng, cũng phải mà mình ráng mà mình cày. Thì nhờ vậy người Việt của mình mới có thành công trong cái nghề này. Để nghề nêu phát triển nhanh như vậy, còn có sự góp phần không nhỏ của những trường dạy nghề thẩm mỹ do người Việt làm chủ. Sau 40 năm, ngày nay, người Việt không chỉ làm thợ, làm chủ tiện nêu mà họ còn chủ động cung cấp cả nguồn nhân lực dồi dào cho ngành công nghiệp này. Ngành nail đã lên một cấp khác. Mình thấy một cái giai đoạn thứ hai, một cái thế hệ thứ hai. Một cái ngành nail có một cái vinh dự tiếp tục phát triển, trở thành một cái việc sang trọng. Với thế hệ người Việt đầu tiên là người nêu tại Mỹ, thế hệ người Việt thứ hai đã biết vận dụng những kiến thức được đào tạo bài bản tại Mỹ để mở rộng công việc kinh doanh của gia đình. Hiện giờ, trường An Van College của gia đình anh Tâm Nguyễn đã trở thành một trong những biểu tượng của sự tiếp nối thành công giữa hai thế hệ người Việt tại Mỹ. Sau 40 năm phát triển, nghề nêu đã có một chỗ đứng trong xã hội Mỹ. Từ chỗ chỉ được coi là thợ móng, giờ đây Họ đã được gọi là chuyên gia làm móng, hoặc cao hơn nữa là nghệ sĩ móng. Với bà Thuần Lê, một trong hai mươi người phụ nữ Việt đầu tiên là người nêu trên đất Mỹ. Mỗi khi nhìn lại chặng đường phát triển của nghề, bà không khỏi xúc động và tự hào. Thì hồi đó đi học thì mình cũng chỉ nghĩ là để có mà một công an việc làm, nuôi gia đình mình thôi. Nhưng mà không ngờ cho tới bây giờ thì là cái, cái ngành neo nó trở thành một cái thương hiệu rất lớn. Mà không những chỉ ở nước Mỹ mà cả toàn cầu. Cũng nhờ vì cái sự cần cù củ của nhẫn lại và óc sáng kiến của dân Việt Nam mình. Mà cho tới bây giờ nó, nó đi khắp mọi nơi hết cả. Tôi từng mong... đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười một phiền răng lôi khắp nơi tôi từng mong tôi không là tôi tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời sống như tôi vẫn mơ Rồi tôi nhận ra Rằng trong trái No. khoe sắc trên cành mỗi loài hoa mỗi sắc không là hoa của những buồn lo tôi là hoa của những nụ cười cuộc sống của tôi, yêu, của tôi. yêu biết bao dù rằng tôi vẫn biết rằng gian không dài lịch sử, trí tuệ Việt đã được biết đến với nhiều thành tựu được thế giới ghi nhận. Với những ý tưởng và phát minh nổi tiếng thế giới, nhiều trí thức người Việt ở nước ngoài đang góp phần khẳng định sức sáng tạo và trí tuệ của dòng dõi lạc hồng ở bất cứ nơi nào họ đặt chân tới. Kinh đô Bắc Kinh. Với những công trình lịch sử và kiến trúc nổi tiếng của Trung Quốc được xây dựng với quy mô lớn dưới thời nhà Minh vào đầu thế kỷ 15, số lượng người tham gia tu bổ xây mới các công trình lớn như Tử Cấm Thành và Thành Bắc Kinh lên đến con số hàng ngàn vạn người, trong đó rất ít người được sử sách lưu tên. Điều bất ngờ là trong số những tên tuổi nổi tiếng ấy có tên của một kiến trúc sư người Việt Nam, đó là Nguyễn An. Câu chuyện bắt đầu vào thế kỷ 15, trong Hoàng cung xa xôi của triều đại nhà Minh có một vị thái giám người Việt được giao nhiệm vụ tham gia xây dựng với vai trò chủ chốt là kiến trúc sư trưởng và tổng công trình sư của tử cấm thành Bắc Kinh. Và những cung điện nguy Nga trong tử cấm thành đó... cho đến tận ngày nay vẫn được đánh giá là quần thể kiến trúc kỳ vĩ bậc nhất của trung quốc Trong sử liệu Trung Quốc có ghi lại, Nguyễn An thực sự là một kiến trúc sư kết xuất. Ông ấy xây dựng 9 cửa thành và tham gia chủng tu xây dựng một số cung điện trong cử cấm thành. Nguyễn An, sinh năm 1381, quê ở Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. nơi có nhiều làng nghề thủ công truyền thống. Ngay từ khi còn trẻ, Nguyễn An đã nổi tiếng là thông minh, giỏi tính toán và có biệt tài về kiến trúc. Nguyễn An là một nhân vật có thể nói rằng đối với nước ta là một nhân vật kỳ tài lớn lên trong cái khu vực ở Thăng Long và Thăng Long. Của thế kỷ 12, 11, 12, 13 là nó rất lớn Và cung điện của nhà Lý và nhà Trần rất là nhiều Thì ông ấy đã được thừa kế Và chính ông ấy là người đã tham gia xây dựng Ở Kinh Lô Thăng Lập Khi mà ông đi sang Trung Quốc là ông ấy đã trưởng thành Ông đã làm một cái kiến trúc sư và nhà xây dựng nổi tiếng Bị bắt sang Trung Quốc năm 1407 Trong đội ngũ những thợ giỏi người Việt Nguyễn An bị hoạn để trở thành Thái Giám phục vụ trong triều đại nhà Minh. Vượt qua nỗi đau về tinh thần và thể xác, Nguyễn An đã chứng tỏ những gì mà ông đã làm còn vượt xa hơn rất nhiều so với vai trò của một thái giám và đã khẳng định tên tuổi của một người Việt. Một người giao chỉ ở cách xa Trung Quốc hàng ngàn dặm xa xôi, tại sao lại đến Hoàng cung nhà Minh? Và thành quách cung điện là công trình xây dựng của Hoàng thất, tại sao một thái giám? một kiến trúc sư người nước ngoài lại có cơ duyên tham gia xây dựng. Trong cuốn sách Những vị Thái Giám nổi tiếng Triều Minh, Giáo sư sử học Thái Thạch Sơn, người từng là Giám đốc Viện Nghiên cứu Á Đông của Đại học Arkansas, Mỹ, đã dành đến 4 trang để nói về tài năng, công lao và đức độ của Nguyễn An. Thậm chí ông còn cho rằng Nguyễn An Là một nghệ sĩ tài năng, một kiến trúc sư tài ba và là kỹ sư và quản lý xây dựng công trình lão luyện Tầm cỡ tương đương với Leonardo da Vinci hay Michelangelo của thời Phục Hưng Năm 1416, theo lệnh của Hoàng đế Chu Đệ, Nguyễn An được giao trọng trách xây dựng Tử Cấm Thành, hay còn gọi là Cố Cung. Trong đó có ba điện lớn mà ngày nay được biết đến với những cái tên là Bảo Hòa, Trung Hòa, Thái Hòa, cùng với hai cung là Càn Thanh và Khôn Ninh có quy mô lớn và nằm ở trung tâm của Tử Cấm Thành. Trong quá trình thiết kế Tử Cấm Thành, Nguyễn An đã phải nghiên cứu những triết lý sâu xa trong kiến trúc truyền thống Trung Hoa để làm vừa ý vị Hoàng đế thời bấy giờ. Thế nhưng có một thiết kế ngẫu hứng không tuân theo bất cứ chuẩn mực kiến trúc nào trước đó Thiết kế này lại gắn liền với một câu chuyện hết sức thú vị Một giai thoại lịch sử đã mô tả sức ép mà Nguyễn An đã phải đối mặt trong khi thiết kế Tử Cấm Thành Hoàng đế trụ đệ đã yêu cầu xây dựng 4 ngọn tháp ở 4 góc của Tử Cấm Thành Nhưng không ưng bất cứ bản thiết kế nào mà Nguyễn An dâng lên Và khi tính mạng của Nguyễn An mong manh ngàn cân treo sợi tóc Thì chính chiếc lồng giấy này đã cứu sống ông Được bổ nhiệm làm kiến trúc sư trưởng, tổng công trình sư của Tử Cấm Thành là cơ hội lớn với cuộc đời Nguyễn An. Nhưng đồng thời cũng là những thử thách vô cùng khó khăn. Bởi lẽ, theo ý chỉ của nhà vua, thì nhiệm vụ của ông không chỉ là xây dựng một cung điện nguy nga, mà phải là sự mô phỏng của thiên đình dưới hạ giới. Chính vì nhiệm vụ đặc biệt khó khăn này mà Nguyễn An đã phải đối mặt với rất nhiều cơn thịnh nộ của hoàng đế. Truyền thuyết kể lại rằng, vị vua Chu đệ đã vô cùng tức giận và dọa sẽ lấy mạng Nguyễn An nếu không trình được bản vẽ ưng ý. Ừ, ừ. Ừ, nếu Chuyện xưa kể rằng Nguyễn An phải rời xa quê hương, không gia đình, người thân, sống cô đơn trong hoàng cung, lại chỉ có con dế làm người bạn thân thiết. Tâm trạng dồn nén, đau khổ khi biết mình khó tránh khỏi cái chết, ông chỉ có thể tâm sự với người bạn nhỏ bé của mình. Ta chẳng còn sống được lâu nữa Nhưng ta sẽ làm cho mi chiếc lồng to hơn Để mi sống thoải mái Sau khi ta chết đi Sáng ngày hôm sau Vua chủ đệ thân trinh đến tìm Nguyễn An Nguyễn An nghĩ rằng Chắc chắn cái chết đang chờ đợi ông Vì ngoài bản vẽ chiếc lồng mới Cho con dế của mình Ông không vẽ thêm được bất kỳ thiết kế nào khác Là... Giả sử câu chuyện lồng dế là có thật, thì bản vẽ Lầu Tứ Phương chính là thiết kế ngẫu hứng duy nhất mà Hoàng đế Chu Đệ ưng ý. Chỉ trong một thời gian rất ngắn là 3 năm, một loạt các công trình lớn của Tử Cấm Thành hoàn thành là nhờ vào sự nhanh nhẹn, khả năng phán đoán, lựa chọn những phương pháp tối ưu trong xây dựng của Nguyễn An. Ông chọn gỗ thông để làm tất cả các chi tiết ghép nối bởi loại gỗ này nhẹ, dễ thao tác và có khả năng chịu lực cao. Theo bộ phim Tử Cấm Thành, bản di chúc của một bạo chúa của đài truyền hình Đức ZDF để vận chuyển tảng đá nguyên khối nặng hơn 300 tấn từ nơi cách xa Kinh Thành 80 km trong thời gian ngắn Nguyễn An đã tận dụng thời tiết băng giá của Trung Quốc thành lợi thế, tạo thành những đường mòn băng trơn trượt, tiết kiệm công sức và thời gian vận chuyển. Và tấm đá cẩm thạch đó hiện nay vẫn còn tồn tại ở chính giữa bậc thang dẫn lên điện Thái Hòa, nơi chỉ dành riêng cho Hoàng đế. Theo sử sách ghi lại, vào năm chính thống thứ 10, tức là năm 1445, Nguyễn An lại phụng mệnh tu sửa tường thành, xây dựng thành quách Bắc Kinh một lần nữa. Và đến nay công trình do Nguyễn An xây dựng à, Lầu góc Đông Nam nội thành Bắc Kinh Vẫn sừng sững hiên ngang Và được công nhận là di tích trọng điểm Cấp quốc gia Trung Quốc Các nhà sử học Trung Quốc Khi nói về ông đều tỏ thái độ tôn kính Coi ông là một viên quan liêm khiết Tham gia nhiều công trình như vậy Nhưng ông không hề có biểu hiện tham ô Xa đoạn nên mọi người đánh giá Nguyễn An rất cao Trong cuốn sách Những vị thái giám nổi tiếng Triều Minh Có khẳng định rằng Câu chuyện của Nguyễn An thực sự đã bác bỏ tiền lệ xấu gắn liền với tai tiếng của các thái giám suốt chiều dài lịch sử nhà Minh, đó là làm ít, hưởng lương hậu hĩnh và nhận hối lộ. Der Eunuch Juan An war federführender Architekt. Sein Masterplan basierte auf jahrhunderte alten Regeln. Nichts überließ er dem Zufall. Jedes Detail hatte rituelle Bedeutung. lâu để ông chế tạo công trình cung điện khổng lồ này để nói về Nguyễn An cũng như là Đoàn làm phim từ Cấm Thành, bản di trúc một bạo chúa đã chọn Nguyễn An làm nhân vật chính để khắc họa một cách chi tiết. Các nhà làm phim Đức đã khẳng định, việc phát thảo lên kế hoạch tiến hành xây dựng từ Cấm Thành được giao cho một người tên là Nguyễn An. Ông là một thái giám, nhưng đồng thời cũng là một kiến trúc sư tài ba thời bấy giờ. Không chỉ đóng góp cho việc xây dựng thành trì và cung điện, Nguyễn An còn tham gia xây dựng và tu sửa nhiều công trình thủy lợi, sông ngòi và được hoàng đế khen ngợi. Ông ngã bệnh và qua đời trong một chuyến đi trị thủy chống lũ trên sông Hoàng Hà năm 1456. Cả cuộc đời Nguyễn An sống cô đơn nơi đất khách quê người, chỉ tập trung vào công việc thiết kế và xây dựng và cho đến tận khi chết. Ông vẫn chưa một lần được trở về quê hương. Người Việt đã để lại dấu ấn về trí tuệ không chỉ ở những công trình kiến trúc khiến người ta phải thán phục mà họ đã chạm đến những ranh giới mà con người tưởng chừng như không vươn tới được. Cực nam của trái đất Nơi duy nhất trên quả địa cầu có bốn hướng đều là hướng Bắc đã in dấu chân của một người Việt nghiên cứu về thỏa ban sơ của vũ trụ. Và cũng có người Việt tìm được đường vào bộ não con người, nghiên cứu những bí ẩn của sóng não để tạo nên những điều kỳ diệu. Và một trái tim khiếm khuyết đập đều nhịp trở lại là nhờ vào quyết tâm biến cái không thể thành có thể của một vị bác sĩ người Việt. Họ là những người tiên phong với những khát khao đóng góp trí tuệ cho sự phát triển chung của nhân loại. ngày đầu năm 2005, bé trai người Brazil mới lên 10 tuổi, Roberto Bittencourt, đã phải nhập viện vì suy tim và nguy cơ những trùng phổi cao. Đây là hậu quả của bệnh thông liên thất bẩm sinh, tức là có một lỡ hở trên vách giữa hai ngăn của quả tim. Để cứu cậu bé, các bác sĩ chỉ định là phải phẫu thuật mở tim để đóng lỗ thông liên thất, dù việc này dễ để lại nhiều biến chứng và tỷ lệ tử vong cao. Thế nhưng, thay vì mổ tim mở, Cậu bé đã được cứu sống nhờ một phương pháp lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới gắn một chiếc lò xo vào vách và bịt hoàn toàn lỗ thông. Như một phép màu, chỉ vài tiếng sau khi gắn lò xo, cậu bé đã tỉnh táo trở lại. Mười năm nay, Roberto không bị một biến chứng nào từ sau ca can thiệp tim đó. Chính loại lò xo này đã cứu cậu bé người Brazil khỏi nguy hiểm đến tính mạng mà khiếm khuyết tim bẩm sinh gây ra. Và các bạn có biết không, Chiếc lò xo kỳ diệu này đã được sáng tạo bởi một bác sĩ người Việt lấy cảm hứng từ cây tre Việt Nam Người đã trực tiếp can thiệp tim cho Roberto cũng là cha đẻ của lò xo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trọng Phi, hiện tại là trưởng khoa bệnh tim bẩm sinh và cấu trúc Tại trung tâm tim mạch, bệnh viện Linsdekweser thuộc tiểu bang Bremen, Cộng hòa Liên bang Đức Dù đã sống xa quê hương 40 năm nhưng lúc nào hình ảnh thân thương của cây tre Việt Nam cũng gần gũi gợi cảm hứng cho những sáng tạo văn khoa của ông. Cây tre nó là cái một cái biểu tượng mà nó gắn sâu vào cái cái cái, cái tiềm thức của tôi. Thì mỗi lần về thăm ông nội tôi thì tôi thường ngồi cái, cái gốc tre. Những cái ngày nắng thì tre nó che che nắng cho mình được. Nếu mà bảo thì nó có thể nằm rạp xuống nhưng mà sau cơn bão, bão thì nó sẽ đứng lại mình nhìn nó thấy nó rất là mềm mại rất là mảnh mai nhưng mà cái sức chịu đựng của nó rất cao vì sao ông lại nói rằng là cái lò xo này là lấy cảm hứng từ hình ảnh kia trên Việt Nam ạ quả tim thì nó co bóp rất phức tạp tức là không phải như thế này không mà nó còn xoáy nữa đó thì nếu mà mình nhìn cái lò xo á, thì nó thích ứng được cái những cái hoạt động rất phức tạp của tim đó như thế này Và đó, thật ra nó mềm như là như là nó vẫn rất là bền Mỹ đó thì cái tính chất đó đúng như là cái cái cái tính chất của của trẻ vậy. khi ý tưởng ban đầu của lò xo chữa thông ni thất được đưa ra để trao đổi với các đồng nghiệp đồng ngành tim mạch quốc tế không một ai tin rằng bác sĩ Phi có thể biến nó thành sự thật sau 5 năm trăn trở suy nghĩ và thử nghiệm ông đã tìm ra phương pháp luồn ống thông qua tính mạch đùi đưa lò xo đến nơi tổn thương. Chiếc lò xo làm bằng hợp kim đặc biệt sẽ được bung ra thành dạng dù để bít lỗ hở lại. Điều đặc biệt của phương pháp này là thủ thuật nhẹ nhàng, thời gian thông tim can thiệp đặt lò xo rất nhanh, không có biến chứng và không để lại sẹo. Lò xo này sau khi ra đời đã được đặt theo tên của bác sĩ Lê Trọng Phi và đã đi vào lịch sử của ngành can thiệp tim mạch trên thế giới. Phát minh của Tiến sĩ Phi thì cũng thực sự là một cái sáng tạo Nhưng mà mang cái hồn Việt Nam Đây là cái uh, niềm tự hào không chỉ của Tiến sĩ Phi Mà của chúng tôi, những nhà can thiệp Việt Nam Và kể cả những người uh, làm trong ngành y tế Việt Nam Tại châu Âu, Tiến sĩ Bác sĩ Lê Trọng Phi đã để lại dấu ấn trong nền y học thế giới Bằng phát minh ra chiếc lò xo lấy ý tưởng từ cây tre Việt Nam Giúp chữa chứng bệnh tim hiểm nghèo Trong khi đó, tại Nam Cực, một nơi mà ít ai có cơ hội đặt chân tới một nhà khoa học cốc Việt đang làm việc cho cơ quan hàng không và không gian Mỹ Nasa đã để lại dấu ấn với hình ảnh lá cờ Việt Nam. Năm 1994, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền được Cơ quan khoa học quốc gia Mỹ cử ra Nam Cực để phụ trách một nhóm các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu về sự hình thành của vũ trụ. Vào tháng 9 năm đó, Tiến sĩ Hiền đã cắm lá cờ Việt Nam tại cột mốc Nam Cực. Phải khắc cắm lá cờ cũng là một điều đặc biệt. Đó là vào lúc bình minh, thời khắc chuyển giao giữa 6 tháng ngày và 6 tháng đêm ở Nam Cực. Địa ai tới Nam Cực cũng có cái lá cờ uh, như là một uh, cái mốc nói rằng là chúng tôi đã đến đây. Uh, khi mà tôi để lá cờ này thì mục đích rất là đơn giản là uh, Người Việt chúng tôi để đến đây. Tiến sĩ Hiền đã phải xin một đồng nghiệp người Đức ba lá cờ để tự mình cắt may thành cờ Việt Nam vì trên lá cờ Đức có cả màu đỏ và màu vàng. Cái may lá cờ này là từ những lá cờ khác, khác. Nó cũng cảm động. Và đó, bạn tôi là những người ra chụp hình cho tôi. Nó rất là hỗ trợ cho tôi vấn đề này. vì bạn thân cũng quý mình. Họ biết mình làm một chuyện không có ý nghĩa. Trong 30 năm nghiên cứu về vũ trụ học, tiến sĩ Hiền đã tham gia chế tạo thiết bị cảm biến để làm thí nghiệm bức xạ nền vũ trụ. Cho đến tận bây giờ, bức xạ nền vẫn là công cụ duy nhất giúp con người hiểu được sự hình thành của vũ trụ. Thiết bị cảm biến này nhạy đến mức có thể đo được khoảng cách từ một điểm trên trái đất tới mặt trăng với dung size chỉ một vài cm. Nó cũng giúp các nhà khoa học tính được một cách chính xác. Tuổi của vũ trụ là 13,8 tỷ năm. JPL, Phòng Thí nghiệm Phản lực thuộc Cơ quan Hàng không và Không gian quốc gia Mỹ-NASA là nơi tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền thực hiện các nghiên cứu về vũ trụ học và vật lý thiên văn. Anh cũng là lãnh đạo một số nhóm nghiên cứu tại JPL phát triển cảm biến và các thiết bị thiên văn hoạt động trên bước sóng v ba và Hồng ngoại. Đây là những hình ảnh hiếm hoi mà chúng tôi có được về công việc của Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền và nhóm nghiên cứu của NASA. Việc tiếp cận hình ảnh nghiên cứu tại NASA là rất khó vì lý do bảo mật quốc gia. Hiện tại, Tiến sĩ Hiền và các đồng nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu về bức xạ hấp dẫn để giúp trả lời cho câu hỏi Vũ trụ bắt nguồn từ đâu? Nếu thành công thì đây sẽ là một phát hiện chấn động trong vũ trụ học hiện đại và nó sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của con người về vũ trụ. rời nam cực rời những thí nghiệm về bức xạ nền để tính tuổi vũ trụ của tiến sĩ nguyễn trọng hiền chúng ta sẽ cùng đến với thành phố san francisco và thung lũng silicon thủ đô công nghệ cao của cả thế giới Đây, chúng ta sẽ cùng gầm gỡ với một người phụ nữ quốc Việt với câu chuyện vô cùng đặc biệt về công nghệ, khám phá một vũ trụ trong chính trí óc của chúng ta. Năm 2013, nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập, Hiệp hội Điện lý Quốc gia Mỹ đã định nghĩa lại khái niệm thám hiểm. Theo đó, biên giới của sự thám hiểm không chỉ giới hạn bởi đất liền, biển cả hay không gian mà nó đã vươn tới bộ não con người. Con người đã luôn mơ ước điều khiển mọi vật di chuyển chỉ cần bằng suy nghĩ. Và tôi đã làm ra một chiếc máy có thể giúp họ thực hiện điều đó. Chính vì vậy, họ đã công nhận Tần Lê là một nhà thám hiểm mới nổi. bởi cách tiếp cận mới của cô đối với bộ não của con người. Ngay lúc này đây các bạn có thể thấy hình ảnh sóng não đang thay đổi như thế nào. Trước đây điều này là không thể. Vậy bộ não chúng ta thực sự là một cái vũ trụ mà chúng ta phải khám phá đúng không ạ? Đúng rồi, đúng là một vũ trụ rất là, rất là lớn. Như là cái não nè, là nó có... Số lượng neuron là bằng số lượng và vui sao, ấy, sao, ấy, sao đúng thế. Và mỗi một cái neuron đó là nó có thể kết nối được với 10.000 cái connection Cái kết nối đúng rồi. Mà, là cái... Rất là rất là nhiều connections. Và vậy thì mỗi một cái kết nối như thế sẽ phát ra một cái sóng rất là nhỏ. Rất là nhỏ và cái đấy là cái mình đo. Từ một ước mơ vô cùng đáng yêu khi còn nhỏ xíu là điều khiển mọi vật di chuyển bằng ý nghĩ Tần Lê đã quyết tâm biến điều không thể đó thành hiện thực bằng sự ra đời của chiếc mũ đọc sóng não. Mũ đọc sóng não dựa trên nguyên tắc của máy điện não đồ, song nó linh hoạt và dễ tiếp cận hơn rất nhiều đối với người sử dụng. Đặc biệt, một giao diện máy tính đọc sóng não cho phép người ta di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ, thông qua một phần mềm. Đây chính là sự đột phá về cách tiếp cận bộ não, bởi trước đây rất nhiều chuyên gia về điện não đồ đã từng nói với Tần Lê rằng, không thể tạo ra được một thiết bị giúp não tương tác với đồ vật. Trong trường quay hôm nay, chúng tôi có một vị khách đặc biệt. Tại sao chúng tôi lại mời chị tham dự chương trình và sự có mặt của chị có liên quan gì tới thiết bị tôi đang cầm trên tay đây? Đó là chiếc mũ đọc sóng não. Trước hết, chúng tôi xin được giới thiệu về chị. Chị chính là Thảo Vân, giám đốc doanh nghiệp xã hội Nghị lực sống. Những câu chuyện về nghị lực sống của Thảo Vân đã được kể rất nhiều và luôn là động lực cho những người có hoàn cảnh không may mắn. Chào chị Thảo Vân. rất vui được gặp chị trong chương trình ngày trở về chúng tôi mời chị đến ngày hôm nay bởi vì chúng tôi muốn chị thử nghiệm với thiết bị đọc sóng não này của chị tần lê và các cộng sự của mình và để giúp chị thực hiện được thí nghiệm này chúng tôi có mời đến đây bạn tú là kỹ thuật viên của emotip việt nam xin mời tú chào chị thảo vân chào anh linh và bây giờ Mày... tú sẽ giúp mà chị thảo vân sẽ thử nghiệm thiết bị này để xem là có điều khiển được quả bóng trên đây hay không Như vậy là kỹ thuật viên đang thực hiện thao tác lắp máy đọc sóng não cho Thảo Vân. Và khi cái điện cực này chạm ra đầu tín hiệu tốt thì các điện cực này trên màn hình sẽ chuyển thành màu xanh. Vân là khi quả bóng đi sang trái và đi sang phải thì Vân đã nghĩ nghĩ điều gì? Vân đang nghĩ cái một cái mũi tên chạy qua trái và khi qua phải thì Vân nghĩ về cái mũi tên chảy qua phải. Như vậy là không bằng lời nói và không bằng một cái cử chỉ nào khác chỉ bằng ý nghĩ thôi. Thảo Vân đã có thể điều khiển được quả bóng di chuyển qua lại mà tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy. Thảo Vân thân mến, bạn cảm thấy như thế nào khi mà À, mình chỉ dùng ý nghĩ thôi mà có thể điều khiển được quả bóng Di chuyển qua lại Đấy là một điều mà Vân chưa từng nghĩ rằng là Là, là có thể làm được ấy Vân đang nghĩ đến một cái căn phòng của Vân à, Có gắn các cái thiết bị như thế này Thì khi mà có ví dụ như có khách đến chẳng hạn à, Vân có thể là nghĩ rằng là à, mở cửa ra đi Thì nó sẽ mở cửa ra hay là mình kéo ghế lại cho khách Thì à, Vân không phải nhờ một cái người khác hỗ trợ. Bạn nghĩ sao khi mà cái công nghệ này ừ. là lại được uh, nghĩ ra bởi một ekip trong đó người Việt là một cái người đóng vai trò chủ đạo trong đấy? Trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ thì uh, phụ nữ không có nhiều và hầu hết các công nghệ thì đều được sáng chế ra từ những cái nước uh, uh, phát triển. Uh, nhưng Việt Nam ta thì đang nước đang phát triển mà uh, có những cái đóng góp tuyệt vời như thế này cho thế giới thì rất đáng tự hào. À, xin cảm ơn Vân và xin chúc cái mơ ước về cái ngôi nhà có thể điều khiển mọi thứ bằng ý nghĩ của mình sẽ thành sự thật trong thời gian tới. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Thưa quý vị và các bạn, thiết bị đọc sóng não này do chị Tần Lê cùng ekip của mình sáng tạo ra không chỉ dừng lại ở việc giúp điều khiển một quả bóng bằng ý nghĩ, nó còn mở đường cho những ứng dụng kỳ diệu khác trong nghiên cứu khoa học và đời sống. Lái xe bằng suy nghĩ, vẽ bằng suy nghĩ, hay thậm chí điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ Những điều này giờ đây không còn là điều không thể. Và hơn thế nữa, Tần Lê và các cộng sự còn đang hướng tới những nghiên cứu để phát triển sức khỏe và khả năng của bộ não con người. Để đạt được những thành công như ngày hôm nay, người phụ nữ bé nhỏ này đã phải vượt qua biết bao khó khăn. Đến giờ, Tần Lê vẫn không quên được nỗi buồn bị kỳ thị tại trường học khi gia đình cô nhập cư tại Australia. Đã bao lần cô gái nhút nhát tự nhủ rằng Cứ kỳ thị đi, mình sẽ vượt qua được Mình sẽ tiến lên về phía trước Rồi những ngày đầu tiên khởi nghiệp Cô cũng đã hơn một lần nghĩ rằng Cô phải từ bỏ ước mơ của mình Do khó khăn tài chính và thiếu kinh nghiệm Thế nhưng Tần Lên luôn nói rằng Cô không nản lòng Bởi cô biết không có thành công nào là qua một đêm cả Cái đời của mình nó rất ngắn Và cái thời gian mình có trên quả đất này nó cũng rất là ngắn Cho nên là mình cố gắng mình phấn đấu để mình làm cái gì mà nó có ý nghĩa trong cái thời gian mình ở đây Những cái gì mà uh, quan trọng đối với bản thân mình á, là Làm sao mà có thể cống hiến được cho nhân loại một cách tốt đẹp Dù đến từ những lĩnh vực rất khác nhau Nhưng bác sĩ Lê Trọng Phi, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền và Tần Lê Đều chia sẻ một niềm chung Đó là tình yêu quê hương và mong muốn đóng góp cho quê hương. Bác sĩ Lê Trọng Phi thường xuyên trở về Việt Nam để trao đổi những kiến thức mới nhất về điều trị tim mạch với đồng nghiệp. Tiến sĩ vũ trụ học Nguyễn Trọng Hiền cũng không bao giờ bỏ lỡ những dịp về nước để giảng dạy tại các trường đại học sau những tháng ngày giang giặc tại Nam Cực. Và Tần Lê đã chọn những bạn trẻ ở Việt Nam để cùng khởi nghiệp. Họ có thể là tiến sĩ, bác sĩ, là doanh nhân, đứng trước công chúng nhưng họ luôn là một người con Việt Nam khi nhắc tới quê hương. Chúng ta đã vừa trải qua một cuộc hành trình đi tìm dấu chân người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta cũng đã được trải nghiệm, được chứng kiến những câu chuyện đầy cảm xúc về người Việt, về những hành trình của chính người Việt nơi xứ người với những số phận, những cuộc đời nhiều đau khổ trong thân phận tù đày, với những cuộc mưu sinh nhọc nhằn, bền bỉ để vươn tới thành công. và những con người góp phần làm dạng danh trí tuệ Việt. Một cảm xúc trào dâng trong mỗi chúng tôi khi thực hiện chuyến hành trình này đó là cảm xúc tuy xa mà gần, tuy ở rất xa nhưng rất đối thân thương. Đó là ở những miền đất xa xôi, được bắt gặp những con người da nâu đen mang họ Việt với tấm lòng đau đáu hướng về quê hương. Đó là việc bắt gặp phương thức làm mắm và cách đánh cá thân thuộc của vùng sông nước phá Tam Giang. Đó là đức tính của người Việt từ ngàn đời xưa vẫn vậy. Đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, luôn quyết tâm vượt qua mọi gian khổ để vươn tới thành công. Và câu chuyện với dấu chân người Việt vẫn sẽ được tiếp tiếp. Còn biết bao nhiêu điều thú vị đang chờ đợi chúng tôi trong hành trình khám phá dấu chân người Việt. Một năm mới đã đến, xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thêm niềm tự hào, thêm yêu và vung đắc để bàn lĩnh Việt Nam và giá trị Việt Nam ngày càng quân xa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày trở về năm tới với nhiều câu chuyện ấn tượng hơn và nhiều cảm xúc hơn trong hành trình đi tìm đấu chân người Việt.